Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Nhìn cặp mắt trong suốt của Giang Thừa Phong thi thoảng lóe lên một tia khó hiểu. Ngay lúc này Phong Húng gia mặc dù có dày cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia xấu hổ. "Đúng a? Vì sao phải thất bại?" Câu hỏi ngược lại của tiểu tử này làm cho lão Á khẩu không thể trả lời được. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng,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 Nhưng hiện tại Doãn Thừa Phong đã thành công nắm giữ phương pháp rèn sư cấp linh khí. Nếu như để cho trí linh nắm giữ quá trình chế tạo, như vậy muốn xảy ra sai lầm thì cơ bản là chuyện không thể xảy ra. Đương nhiên, Doãn Thừa Phong cũng không thể nào nói ra hết thảy mọi việc, hắn chỉ có thể giả vờ ngây ngốc hỏi mà thôi. Nháy nháy hai mắt, Doãn Thừa Phong nghi hoặc nói: "Sư tổ, sư cách linh khí rèn rất khó sao?"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 Chỉ có điều tuy rằng trong lòng lão nghĩ như vậy, nhưng vẫn như trước tránh không được có chút cảm giác buồn bã. Bởi vì lão hơi cảm thấy địa vị của bản thân ở trong tôn môn bao thế hệ qua không hề bị lay đổ thì đến nay chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thay thế. Thật lâu sau, phong húng vung tay, nhẹ nhàng vỗ lên bã vai doanh thừa phong hai cách, nói Đúng vậy, sư cấp linh khí quả thực ràng không khó. Ngươi có thể làm được chuyện này tuy rằng không dễ, dàn nhưng cũng tuyệt đối không phải độc nhất vô nhị. Nói tới đây, nét mặt già nua của lão không khỏi hơi đỏ lên. Thành tích như vậy mà không nói là độc nhất vô nhị. Như vậy lão thật sự không biết là có ai có thể vượt qua doanh Thừa Phong. Chẳng qua, vì không để tiểu tử này đắc ý, lão cũng chỉ có thể kiên trì nói vậy nói bạ mà thôi. Con đường linh đạo còn rất dài, ngươi ngàn vạn lần không được kêu ngạo. Do anh Thừa Phong gật mạnh đầu, nói. Sư tổ giáo hướng rất đúng, đệ tử ở trên linh đạo còn rất yếu. Ôn, vì sao lại nói như vậy? Phong hướng nghe hắn nói thế thì ngẩn người ra, hồ nghi hỏi. Do anh Thừa Phong không chúc do dự nói. Đệ tử tổng cộng quán linh 15 kiện linh khí.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 Nhờ ngươi lấy được danh hiệu Linh sư, lão phu sẽ đi báo cáo với sư huynh để hắn tự chỉ điểm cho ngươi. Còn hiện tại thì không thể. Vì sao? Thanh âm thử phong có chút thấp xuống. Bởi vì đây là phương pháp mà tổ tông tiếp nối được. Phong Húng An ủi nói, chẳng qua ngươi cũng không nên lo lắng a. Ha ha. Chẳng nhẽ, ngươi cả nhẫn nại chờ một tháng nữa cũng không được hay sao? Do anh thừa Phong vội vàng lắc đầu nói. Đệ tử dựa theo phân phó của sư tổ. Phong vốn cười ha hạ, nói. Tốt, đã như vậy lão phu liền đánh bạc trước mặt trương lão đi. Vì ngươi mà đi đòi thêm một ít phôi thô linh khí thiết hợp. Lão đảo mắc một vòng nói. Ngươi cũng chỉ cần phóng tay quán linh. Tranh thủ trong vòng 1 tháng tới đây tận lực quen thuộc các loại thuộc tính. Tới lúc khảo nghiệm của Linh đạo Thánh đường mới có thể quá quan. Thư Phong trầm giọng đáp lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang mong chờ, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức tham gia khảo hạc. Phong huống mỉm cười gật đầu, đem những thanh linh khí này thu vào.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 Hắn tổng cộng đã quán linh 15 lần. Nhưng ngoài trừ thanh trường kiếm thứ nhất ra thì cũng chỉ có đôi hộ thủ trước mắt này là có được sức mạnh của bí văn. Không thể tưởng tượng được phong húng không ngờ lại gia vật này ra cho hắn. Hơi suy nghĩ một chút do anh thừa phong nói. Sư tổ. Thứ này đối với đệ tử rất vô dùng hay là người cứ xử trí nó đi. Bộ đồ áo giáp da trên người hắn cũng có một đôi hộ thủ.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 Đã như vậy thì lưu nó lại sẽ tạo ra một mầm tai họa. Phong Húng suy nghĩ một chút, nói: "Cũng tốt, lão phu sẽ dùng nó đi khu phố phòng của tông môn trao đổi lấy tài liệu thích hợp, sau đó cho ngươi tiếp tục rèn." Doanh thừa Phong bật cười, hắn gật mạnh đầu. Phong Húng thực hiện như vậy đối với suy nghĩ của hắn giống nhau y như đúc. Lấy linh khí cường đại sau khi quán linh xong đi trao đổi lấy tài liệu mới.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 chẳng qua, khi có được sự nhắc nhở của Phong Hùng, hắn cũng âm thầm đưa ra quyết định. Sau này lúc quấn Linh phải tận lực ẩn giấu tối thiểu hắn sẽ không mặc tốt nhất của mình bày ra ngoài.